Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh youtube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 88. Các bạn có thể nghe trọn bộ bộ chuyện này bằng cách truy cập của đường link danh sách Pháp. Tuấn Anh đăng kim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Bây giờ tuyết vực phi ưng không ai nhìn thấy đã xuất hiện trong tay của Lâm Bắc Thận. Bởi vì đã có huyền thạch bổ sung năng lượng cho nên Lâm Bác Thần không phải lo lắng về việc bị vắt khô, có thể tùy ý nổ súng, bằng Viết đạn ẩn chứa một phần năm nhất thần chỉ lực, ngay lập tức xuyên qua bì tầm thi về trẻ tuổi của Sứ đoàn đế quốc cực quang. thân hình của người trẻ tuổi ngửa mặt lên trời rồi ngã xuống. Máu tươi nhuộm đỏ võ đài. Đừng trách ta. Sau khi Lâm Bác Thần bắn súng, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, Ngay cả gió cũng ghen tị Với khuôn mặt đẹp trai của ta Còn ngươi chỉ là một nhân vật quần chúng Mà tiểu trà xanh kia tung ra Để thu hút sự chú ý của ta lại cứ khẳng khẳng nói những điều không nên nói hứa với ta Kiếp sau đừng làm liếm cậu nữa Hắn lại nhảy nói nhiều như vậy Đăm người của sứ đoàn đế quốc cực quang bên kia Mới như bừng tỉnh giấc mộng Ngụ thần vườn đột nhiên đứng lên Bị người ta giết chết Một thành viên trong sứ đoàn Điều này là một sự khiêu khích và sỉ nhục đối với đế quốc cực quang. Lâm Bắc Thần, ngươi có biết mình ta làm cái gì không? Trong mắt của ngũ Thần Vương lóe lên sát ý. Ông ta đang cân nhắc, con hiện nhân cơ hội này, nổi trẫn Lôi Đình ra tay, trực tiếp diệt chết thiếu niên này ngay tại chỗ, đến ngăn chặn tầm tư nguy hiểm của nữ nhi nhà mình không. "Ôi, ta nói, ngươi có thể đừng cưỡng chế cướp cảnh phim được không?" Lâm Bắc Thần dùng con giữa xòa xòa bị tầm, khá cản lời mà nói Cao trào của hôm nay là năm trận đại chiến Vân Hải Chứ không phải là các sứ đoàn đóng vai phụ như các ngươi. Nếu như tất cả điều này là một cuốn tiểu thuyết mạng, tình tiết đến đây Các độc giả kỳ cựu đều sẽ cảm thấy Tác giả đây là đang rót nước Không có ai biết Lâm Bắc Thần đang nói cái gì Dù sao thì cái tên não tàn này luôn nói ra những điều Khiến người khác không hiểu ra làm sao Nhưng thái độ coi thường Không thèm quan tâm của hắn Đối với sứ đoàn của đế quốc cực quang Đã được thể hiện một cách vô cùng tinh tế Ngù thần vương nhướng mày Trong mắt lóe lên một tia sáng năng định xuất chiều <cười> Thần vương điện hạ bớt giận Phi xa thần tướng hắc lãng vô nhai, Người luôn yên lặng theo dõi sự thay đổi Chẳng lại nói Cái gọi là khách phải theo chủ Chuyện hôm nay Vẫn nên để hải tộc chúng ta xử lý đi Thân vương điện hạ chỉ cần đứng ngoài cuộc Xem xét là được rồi Ánh mắt của ngu thân vương Dần dần bình tĩnh lại Hắn lại gật gật đầu Từ từ ngồi lại Quần chúa khả nhi ở bên cạnh Không hề quan tâm chút nào Đến cái chết của thị vệ trẻ tuổi Thay vào đó nàng vẫn nhìn chằm chằm vào lâm bắc thận Với biểu cảm giống như si mê Trong mắt lấp lánh ánh sao còn bồi rất thú vị Rất đáng để đầu tư Lâm bác thần Đừng gây ra những cuộc tranh chấp vô nghĩa như vậy nữa Phi Sa thần tướng ngồi trên ghế lớn Giống như là đại ma vương Hủy diệt thế giới Toàn thân tót ra khí tức hùng thần Ác sát nói Năm trận tháng 3 không chết không thổn Người thắng ăn hết Ứng cử viên của chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi Năm người các ngươi Lên đầy chịu chết đi Các ngươi cử người trước đi Lâm Bắc Thần lẽ thẳng khí hùng nói Với sức mạnh của hải tộc lên bờ Đánh vào một tiểu thành nhỏ bé Như vần bộng thành Không lẽ còn không dám lên đài trước sao? hắc lãng vù nhai cười lạnh nói Có gì không thể chứ? Hắn vẫy tay Một luồng sáng màu đen lóe lên trong hư không Bum! Cơ thể to lớn nặng để đáp xuống võ đài Đây là một thần chiến sĩ đầu cá mập Thuộc phần nhánh của xã khắc tộc khủng lồ Thần cao hơn 3 mét Đầu dưng như một cái búa tạ Toàn thân lấp lé ánh sáng màu đen Thân hình mạnh khảnh cao lớn Tràn đầy sức công phá Thân mặt giáp trụ màu đen Lường đèo song đao Hạc lãng phá huyền của xa các tộc Ai đến đấu với ta Sa thần chiến sĩ đầu búa Đứng trên võ đài sát khiến màu đen Có thể nhìn thấy bằng mắt thường Lượn vòng quanh cơ thể giống như tự thần Trang đầy cảm giác áp bức Những võ giả của nhân tộc Có thực lực thấp một chút đều lần lượt cúi đầu Bởi vì vừa nhìn thoáng qua liền cảm thấy kinh sợ Không kìm được sắp rủi lơ trên mặt đất Tinh thần bị chấn động Hoàn toàn khó mà nhìn gần Tiểu cơ Quét mã Kiwa Lâm Bắc Thần hạ lệnh trong đầu Được rồi chủ nhân Khởi động chức năng quét mã Kiwa trên điện thoại Quét ảnh của Hắc Lãng Phá Huyền Ở trên võ đài Sau thời gian khoảng 3 nhịp thở Đã đưa ra kết luận cuối cùng Hải tộc, thần chiến sĩ xa khắc đầu búa của phần nhánh xa khắc tộc, 61 tuổi, đang ở độ tuổi tráng niên. Thuộc tính huyền khí, hải dương phong bảo, đại tổng sư cấp 6, vũ khí song đao, sở trưởng đao đảo chiến kỹ dường lưu Giảo sát, hàn lưu phân thủy sát, tật sát kỹ lục long quyển lưu nhất đao trạm, át chủ bài đình đầu truy kích. Thân thể cường tráng, công kích cảnh giới tổng sư võ đạo trở xuống, Khó có thể phá vỡ vòng phòng ngự Bất động của đó Nhược điểm Dưới đầu ba tấc phòng thủ thấp nhất Phá được thì có thể bị giết ngay lập tức Thật chi tiết Lâm bắc thần vừa nhìn qua Nhất thấy vui mừng khồn xiết Phân thưởng nâng cấp hệ thống lần này Chức năng quét mã kỳ hòa thần cải này Thật sự là Thần chiến kỹ Khi đối trận giết địch Có thể trực tiếp thông hiểu con áp chủ bài Của đối phương trước Có thể biết mình biết ta Biết được trước mình có đánh bại hay không như vậy thì việc chạy trốn Cũng thuận tiện hơn rất nhiều hoặc lãng phá huyền này Thực lực không hề thấp Nên cử ái xuất trận chiến đầu tiên đây Trong đầu của lâm bác thần Bắt đầu suy nghĩ Lâm thần giữ trận chiến này Để ta lên đi Tư sinh trung tiên đái tử thuần Chủ động xin đấu Cha cha Đứa trẻ ôm chặt lấy cổ phụ thần Gion giã hét lên Không biết sao nước mắt lại rơi xuống Tiểu phù dịu dàng bên cạnh Vội vàng dỗ dành nữ nhi Rồi ôm con vào lòng Nhưng khó giấc được vẻ lo lắng Có kim đén để không bật khóc Bước lên võ đài chính là không chết không thôi Nàng lo lắng cho trưởng phu của mình Đái tử thuần Lại có vẻ rất bình tĩnh Hắn an ủi thế tử và nữ nhi mình Quay đầu lại nói với lâm bác thần Nếu như ta bại trận Vẫn xin lâm sứ thần tiệm tình hôm nay Ta đã đổ máu vì văn Vọng Thành. Mà chăm sóc cho người nhà của ta. Lâm bác thần lắc đầu nói. Trận chiến này để hắn lên. Nói xong chỉ vào tiêu binh cam. Người vẫn đang nhai giò heo. lạnh cách Chân giò heo rơi xuống đất. Ta ư. lớp mỡ trên mặt của tiêu binh cam đã bắt đầu run lên. Lâm Bắc thần gật đầu nói. Đúng chính là ngươi. Tiêu binh cam đương nhiên không phải là đối thủ của Hắc lãng phá huyền. Nếu như đối đầu chính diện e rằng sẽ bị nghiền áp. Nhưng trong tay của tên béo trắng này có 98 k, lần đầu lên đài, tùy tiện nói mấy lời tào lao, nhận rụng đối phương không phòng bị, trực tiếp một phát hạ gục, có khả năng rất cao là sẽ trực tiếp thắng lợi ván đầu tiên rồi. Hắn vẫy tay ra hiểu cho tiểu binh cảm đến, thì thầm bên tay hắn sẵn dò mấy câu gì đó. Tiểu binh cảm im lặng lắng nghe, xùn lầy bậy gật đầu. Hắn nhặt cái giò heo rơi trên mặt đất lên, giống như do cuốn vây tan cặm hết collagen trên đó. Rồi cứ đi ba bước, quay đầu lại một lần, giống như lên hành trường, bước lên võ đài. tiểu từ này có được không? Sợ gần nghiêng người nói. Phan Nguyên Mẫn và những người khác cũng nhìn về phía Lâm Bắc Thần, chờ đợi câu trả lời của hắn. Không ai ngờ được rằng, người đầu tiên mà Lâm Bắc Thần cử ra lại là tiểu bính cam thực lực yếu nhất mặc dù tên tiểu tử này rất giỏi chịu đòn nhưng cũng không thể chống đỡ nội đào kiếm nhất thời mọi người đều không hiểu được trong hòm lô của lâm đại thiếu gia đang bán thứ thuốc gì không phải người muốn để tiểu tử này đi làm bìa đỡ đạn đây chứ lăng tây hư trầm gầm suy đoán muốn để hắn thăm dò thực lực thực sự của thần chiến sĩ hải tộc ư nhưng ước chừng thực lực của hắn cũng không thể thăm dò được không Lâm Bắc Thần nói Hắn là huynh đệ của ta Nói đến đây Lâm đã tiếp bật cười Bật cười rất vui Hắn tràn đầy tự tin nói Ta đang cho hắn một cơ hội Một cơ hội cái một tiếng ai nấy đều kinh ngạc Nổi danh toàn thiên hạ Tạo nên kỳ tích của Thần Linh Mọi người đều sững sở Bọn họ không ngờ rằng Lâm Bắc Thần lại tự tin đến như vậy Tạo ra kỳ tích sao Dùng cái gì để tạo ra kỳ tích chưa Tất cả mọi người đều nhìn về phía võ đài. Trên võ đài, đôi mắt của hát lãng phá huyền mang theo ánh sáng đỏ tươi. Nhìn tiêu bính cam từ trên xuống dưới, nhếch miệng cười, không khỏi dĩu cợt nói. Quá yếu rồi. Xem ra Vân Bộng Thành thật sự không có ai cả. Để một con bọ nhỏ như người lên đánh trận đầu. Đến đi, con bọ nhỏ đáng thương. Ta sẽ cho người cơ hội xuất thủ một lần. Tiêu bính cam hít một hơi thật sâu. Hắn đang cầm khẩu 98 ca trong tay. Thần ký này được ca ca gọi là siêu song thủ kiếm ấn, uy lực cực mạnh. Hắn đã được trải nghiệm một cách tinh tế trong ảo trận tu luyện rồi. Mặc dù chỉ sử dụng ba lần, nhưng uy lực mà một đòn nó phát ra giống như hủy thiên diệt địa khiến cho tiểu binh cảm tràn đầy tự tin đối với trận chiến này. Kinh sợ vừa rồi sao? Đương nhiên là đang diễn kịch. Kinh nghiệm nhiều năm chịu đòn Chịu đánh đã nói cho hắn biết Sự tinh túy của việc xả heo ăn thịt hổ Nằm ở đâu Nếu như mình tỏ ra vô cùng tự tin Con cá mập lớn trước mặt này E rằng tuyệt đối sẽ không khinh địch như vậy Ta rất mạnh Tiểu binh cam với vẻ mặt bì tráng ngẩng đầu lên nói Năm nay ta chỉ mới có 15 tuổi đã luyện đến cảnh giới đại võ sư cấp 8 Hơn đưa cường độ thể lực Có thể so sánh với tổng sư võ đạo Ta là tiên tài đứng thứ hai ở Vân Mộng Thanh. Hắn nghiêm nghị nói. Nhưng hắc Lãng Pháp Huyền vẫn không nhịn được cười. Những cường giả khác của hải tộc cũng bị chọc cười. Cho dù là tông sư võ đạo thị sao chứ. ngô thần vườn cũng không khỏi lắc đầu. Ông ta không thể không thừa nhận rằng. thiếu điển béo trắng này là một người có tài năng. Thời gian dài chắc chắn có thể tỏa ra hảo quang trói mắt. Nhưng bây giờ chỉ là tìm cái chết mà thôi. Xem ra lâm bắc thần này cũng là một tình tàn nhẫn Để thiêm niên này đi nộp mạng Chẳng lẽ là khen tị với tài năng Nên nhân cơ hội giết người ư Một vị quan viên của sứ đoàn bên cạnh mỉm cười nói Quân chúa khả di cười cười nói Như vậy không phải là càng tốt sao Hề hề Tàn nhẫn độc ác là một phẩm chất quý giá như huyền thạch Trên võ đài đòn đánh tiếp theo đây của ta Sẽ rất đáng sợ đấy Tiểu bên cam giống như bộ tên lắm lời Lại nói Người thật sự quyết định Muốn cho ta cơ hội xuất thủ một lần sau Ta sợ ta xuất thủ rồi Người sẽ không bao giờ có cơ hội nữa <cười> Hạc lãng phá huyền ngẩng mặt lên trời Cười lớn Về mặt rượu gợt nói Vậy thiên ngươi xuất thủ đi Để ta xem thử xem Con bọn nhỏ thấp hèn đi tiện nhà người Có thể ra đòn mạnh đến mức nào Được Tiêu binh cam vừa thấy diễn xuất như vậy là được rồi, liền có chừng mực. Hắn đứng cách hắc lãng pháo huyền 27 mét. Đối với 98k mà nói, đây là tầm bắn hậu như 100% không cần kính ngắm cũng sẽ không bao giờ bắn trượt. Hải tay ôm lấy thần khí, giơ tay lên, bắn súng, Cơn như hành văn một mạch lưu loát. Mặc dù chỉ mới nổ súng 3 lần trước đó, nhưng dường như linh hồn của hắn. Đời sinh đã tương thông với thần khí này, điều luyện đến mức, giống như đã sử dụng hàng ngàn, hàng vạn nhân Băng! Tiếng nổ quen thuộc vang lên, khiến quận chuốc khả Di đột nhiên đứng thẳng người dậy. Một ánh lửa lóe lên. Gần như cùng lúc đó, hạ lãng phá huyền, với thực lực của tổng sư võ đạo cấp 6 định phong, bên dưới cây đầu mang tính biểu thị của chủ tộc khoảng bà tấc, xuất hiện một cái hố máu to trưởng cái miệng chén giáp trụ, da thịt, xương cốt, nội tạng, tất cả bộ phận thuộc về vì tổng sư võ đạo cấp 6 này ngay lập tức hóa thành xương máu hoàn toàn biến mất vĩnh viễn trong toàn bộ quá trình hắn không kịp thực hiện bất kỳ động tác nào không thể né tránh không thể chống cự thậm chí trước khi tiếng nổ vang lên ô máu đã xuất hiện rồi trước sau thông suốt ánh sáng chiếu từ Thân sau ra thận trước mặt đất trên võ đài Đã vẽ ra một chữ o to lớn Hắc lãng phát huyền theo bản năng cúi đầu Liếc nhìn vết thương Trước khi ý thức bắt đầu mơ hổ Một suy nghĩ duy nhất là Tại sao tiêu niên này Đã có thể biết được nhược điểm lớn nhất Trên toàn bộ cơ thể mình chứ Trùng hợp hay là Tinh thần của hắn bắt đầu tàn rã Thân thể mất đi sự khống chế Đời đối diện Dưới lực phản chấn của thần khí Thân hình của tiêu bính cam lùi lại trọn vẹn 30 mét. Sức mạnh của hoàng kim kiếm cốt nên cuồng vận chuyển. Ngay lúc vừa rơi xuống võ đài thân thể đã dừng lại ngay. Đôi ủng đã bị xẹp vì đột ngột phát lực. Đôi chân trần trụi Mấy sợi lông đen trên ngón chân đang nghịch ngợm nhảy nhót trong gió. Trên quảng trường trở nên im lặng. Im lặng giống như nghĩa trang lúc nửa đêm. Tiếng sấm này đã kết thúc một vị tông sư võ đạo cấp 6, dường như đồng thời cũng lập tức lấy đi khả năng tư duy của tất cả mọi người, Kiến đầu óc họ trống rỗng, rỗng mất đi năng lực phản ứng, mãi cho đến khi bùng, cơ thể to lớn của Hắc Lãng Phá huyện nặng nề ngã ầm trên võ đài. Cương Giả trong ba phương trận doanh vừa mới tỉnh dậy từ giấc mơ. Thắng rồi à? Năm người sở gần kinh ngạc hoan hô. Quả thực khó tin vào mắt của mình Trong đôi mắt của lăng thái hư Kỳ quát lưu chuyển Nhìn tiêu biến cam Rồi lại nhìn lâm bác thần vô cùng kinh ngạc Mơ hồ đoán được điều gì đó Đái tử thuận Và những cường giả khác của nhân tộc Vân Mộng Thành Lại rơi vào kinh ngạc tột độ Không khỏi thốt lên Nhưng tiếng hoàn hồ đinh tai nhức óc. Âm thanh này cũng khơi dậy Niềm vui sướng của hàng vạn nhân tộc trên quảng trường Tiếng gạo động trời Dương địch thủy triều bộ xuân, dương địch tiếng sấm giận dữ. Làm sao có thể đi vậy chứ? Phi xa thần tướng, người vốn dĩ nắm chắc tất cả mọi thứ, đột ngột đứng lên trên khuôn mặt lạnh lùng và tan nhẫn, mang tính biểu tượng của xã khắc tộc. thu lại và kinh ngạc, lên lên một tia nham hiểm, nhòm mắt lại. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi chân trần trụi của thiêu niên trên võ đài, đồng thời bị kinh ngạc đến mức đứng dậy còn có ngu thần phương, Và tiểu quần chúa bên cạnh Hai người đưa mắt nhìn nhau Đều hiểu suy nghĩ của đối phương Ngày hôm đó Lâm Bắc Thần đã dùng thủ đoạn này Để giết chết một kẻ phản bội của nhân tộc Tên là Hạng Đại Long Ở cách xa mấy cây số Khi đó cha con bọn họ Đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy Nhưng hôm nay Một tiêu niên khác tên là Tiểu bính cam Cũng có loại sức mạnh này Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là sức mạnh kinh thiên động địa này Có lẽ không phải là tu vi của bản thân Lâm Bắc Thần Như bọn họ đã tưởng tượng trước đó Mà là một chiến kỹ đặc biệt Hoặc là một bảo vật thần bí đặc biệt nhất định phải lấy được nó Chắc còn hai người Ngay lập tức đều nảy sinh suy nghĩ như vậy Các cường giả của hải vực Cũng không khỏi nhìn nhau Bọn họ hoàn toàn không thể hiểu đổi Trận chiến Vọn đài này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Cho dù có là một cường giả cảnh giới thiên nhân, muốn giết chết Hắc Lãng Phá Huyền cũng không thể nhanh chóng như vậy, đúng chứ. Tiếng gào hò của hàng vạn nhân tộc làm dấy lên sự hoang mang và tức giận của hàng vạn hải tộc. Mãi cho đến lúc này, năm người Sở Ngân mới hiểu được những điều mà Lâm Bắc Thần nói vừa rồi. Muốn để Tiêu Bính Cam đổi danh trong đế quốc, tạo ra một kỳ tích, rốt cuộc là có ý gì? Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, Nhưng một điểm trần ai lạc định, không ai được xếp vào. Thương điền tiểu binh cam này, hắn đã làm được rồi. Hắn thực sự đã tạo nên một kỳ tích. Xin một vị đại tổng sư võ đạo của hải tộc chỉ bằng một đòn. Đây không phải là một kỳ tích sao? Tin tức chuyển ra ngoài, e rằng tam phương thế lực đều sẽ bị chấn động. Từ nay về sau, tên béo tiểu binh cam chắc chắn sẽ nổi tiếng khắp thiên hạ. truyền thuyết gái một tiếng ai đấy đều kinh ngạc. Trong thế giới hiện thực Thực sự đã xuất hiện rồi Lâm Bắc Thần mỉm cười Tốt lắm Tất cả đều nằm trong kế hoạch Trong trận chiến đầu tiên này Lợi dụng sự khinh địch và bất cẩn của hải tộc Đã thắng ngay từ trận đầu Danh được khởi đầu tốt đẹp ha <cười> ha Không khổ là đệ đệ của Lâm Bắc Thần Anh Tuấn vô song ta Hắn vật cười nói Được rồi đệ đệ Người tỏ vẻ như vậy là được rồi đấy Màu xuống đi Còn tỏ vẻ tiếp nữa, kakata ta với tư cách là nhân vật chính cũng sắp bị người cướp mất ánh đèn sân khấu rồi. Tiêu Binh Cam chân trần nhảy xuống võ đai. Kaka, ta có phải là đã nổi tiếng rồi không? Hắn rất hào hứng, thắng rồi. Cuối cùng đã làm được chút chuyện cho phần mộng thành, cũng không phụ nỗi khổ tâm của Kaka. Hắn rất là vui mừng. Đừng thấy Tiêu Binh Cam suốt ngày chỉ viết ăn giống như một cục sắt ngu ngờ thực ra trong lòng hắn cũng đơn thuần như một tấm gương. ai thật lòng đối tốt với hắn, hắn rõ nhất. hơn đến trực giác của Tiêu binh cảm rất nhạy bén. Hắn Trời Sinh đã có bản năng tìm kiếm lợi thế và tránh bất lợi. đây cũng là lý do tại sao sau trận chung kết cuộc thi Thiên Kiêu tranh bá chiến, hắn mặt dây may rạn, cứ nhất quyết đi theo Lâm Bắc Thần, làm Tiểu đệ. bởi vì trực giác mách bảo hắn rằng đi theo Lâm Bắc Thần sẽ có thịt để ăn. Nổi tiếng thật rồi Lâm Bắc Thần vỗ vai tiểu Minh Cam Cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi Dù sao thì việc cử tiểu tử này xuất chiến Cũng có tính nguy hiểm nhất định Nếu được hắc Lãng phát huyền Xong lên xuất thủ Không cho tiểu Minh Cam cơ hội nổ súng Thì tên béo mập này Thực sự có thể chết Đây cũng là sự lựa chọn bất lực Và bị ép của Lâm Bắc Thần Mày bán thay Lý tưởng rất đầy đủ Và thực tế cũng là một tên béo tốt chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio nghỉ ngơi cho thật tốt chuyện còn lại cứ rào cho chúng ta Tiểu Bính Cam bây giờ ngươi thực sự là một anh hùng Minh đệ từ nay về sau ai dám nói xấu người bột câu ta sẽ sống chết với hắn đương nhiên ngoại trừ Lâm Đại thiếu gia các cường giả khác của vân Mộng Nhân tộc đều đến tập một cái vào ngực của Tiểu Bính Cam vỗ vai xoa đầu dùng các phương thức khác nhau để bày tỏ sự chúc mừng Trải qua nhiều ngày luyện tập cùng nhau như vậy, giữa mấy hai người đã nảy sinh một tình hỗn ngự cách mạng sâu sắc. Nhìn thấy tiểu bên càm thắng ngay từ trận đầu, mang hảo quang bước xuống võ đài. Tất cả mọi người đều thật lòng vui mừng cho hắn. Lâm Bắc Thần thu lại tâm trạng, nhìn về phía võ đài. Hai tộc đã mang thi thể của hát lãng phá Huyện xuống, trận chiến thứ hai sắp sửa bắt đầu. Tiếp theo, phải chọn ai xuất thủ đây? Lâm Bắc Thần nhanh chóng cẩn nhắc trong đầu Tuy nhiên xoẹt Một bóng người lướt qua Lâm Bắc Thần Trực tiếp đáp xuống võ đài Tên khốn của hải tộc Ai dám lên đài chiến đấu với lão nhân gia ta Từ thế kiều ngạo và độc đoán Ăn mặc buông thả và tùy tính Không phải Lần hòa lão tiên Lăng thái hư thì là ai chứ Chết tiệt Lâm Bắc Thần mất bình tĩnh ngay tại chỗ Lão gia tử Ông đây đã đang làm loạn sao Ta còn chưa kịp mở quét Quy A Nhìn lén sơ hở của đối phương Ngài đã nóng lòng muốn tỏ vẻ rồi à Đây là bị kích thích Bởi biểu hiện của tiểu binh cam sao Quá trẻ con rồi đấy Khó khăn lắm mới thắng được một trận Tiếp theo Chỉ cần thắng đều đặn hai trận nữa Thì có thể sớm giành được thắng lợi Không cần hai người tiếp theo suốt trận nữa Ông cứ như vậy mà lao lên Nội tâm của Lâm Bắc Thần Vô cùng suy sụp Phía đối diện Phía xa thần tướng hắc Lãng vô nhài, chậm rãi ngồi trở lại trên ghế. Ánh mắt lóe lên, cuối cùng đã đưa ra quyết định nói. Thiên trọng ảnh, trận chiến này người xuất trận đi, dọc toàn lực ứng phó không được chủ quan khinh địch. Vâng tướng quân. Từ bên cạnh bước ra một tên hải tộc, thân hình cao gầy, nước da có màu bạc, mặt hình tam giác, thân cao khoảng 2,5 mét, gầy giống như một cây tre. Hoàn toàn khác hẳn với trại đa số hải tộc. Thần chiến sĩ của hải tộc có tên là Thiên Trọng Ảnh này, không có vải hay là mang, mà làn da màu bạc của nó trông vô cùng tinh tế. Trong môi trường tối tăm như thành chủ đạo mới này, vẫn lóe lên được vị quang. Thứ bắt mắt nhất chính là đôi mắt của hắn, con người có màu đỏ, mí mắt màu vàng rực rỡ. Trong mắt hắn dường như ẩn chứa ngân hà vô tận. Khi chớp mắt, mí mắt vàng lóe lên ánh sáng kỳ dị có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Dường như có thể nhấn chìm linh hồn của sinh linh trọng đó. Chà chà chà, đây hình như là một con cá hố tinh. Lâm bác Thần người thích nhất là trong mặt mà bắt hình dong đã đưa ra phán quyết bằng cái đầu khôn ngoan của mình. Và khi hắn dùng quét mã kiêu để nhìn trộm, đáp án cũng hoàn toàn giống hệt như những gì mà hắn đoán. Thiên trọng ảnh, Tương giả của Hắc Nhĩ Thái Nhĩ đới ngư hải tộc, 78 tuổi, đang ở độ tuổi tráng niên đỉnh Phong. Tu vi cảnh giới tổng sự võ đạo cấp 7, thuộc tính huyền khí cấp triều hải Vũ khí, vụ ảnh đao. Thiền phú thần thông, kim tình bạc diễm huyết động thuật. Một trong 10 đại động thuật trong trăm tộc nơi đại dương. Nhược điểm, cương độ thể lực, mắt. Từng thông tin mà chỉ có lầm bác thần mới có thể nhìn thấy được. Trình chiếu ra trước mặt hắn Còn lúc này cuộc chiến trên võ đài Đã bắt đầu rồi Thần pháp của thiên trọng ảnh cực kỳ nhanh Có thể gọi là nhanh như trước Khi hắn tiên công Giống như có hàng ngàn ánh điện màu bạc dao động trên võ đài Khiến người ta hoàn toàn không phân biệt rõ Đâu là chân thân, đâu là ảo ảnh Nghi ngờ rằng mỗi ánh điện Đều là chân thân có sức sát thược Cái tiền thiên trọng ảnh Cũng bắt nguồn từ đó Vũ khí của hắn cũng rất quý hiếm Là một sợi tơ, hầu như không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tên là Thiên Thiên Tình Ti. Chính là thần vật do một loại ngân long hải tàm hiếm thấy nhà tơ ra. Một con ngân long hải tàm cả đời chỉ nhả ra bảy thốn Thiên Thiên Tình Ti. Trong kỳ vật dị vật bằng của hải tộc, loại tơ kỳ lạ này xếp thứ 47 là vật vô cùng quý giá. Dùng để làm bình khí, sắc bén vô cùng, cứng cỏi vô song, uy lực cực lớn. Mọi người nhanh chóng lưu truyền Phối hợp với loại tờ sởi kỳ dị Dường như không gì không cắt được này Gần như trong tích tắc Thiên trọng ảnh có thể cắt nhỏ không gian Của toàn bộ võ đài Lăng thay hư đứng liền tại chỗ Thân hình bất động Ánh sang huyền khí màu hồng nhạt tỏa ra Hả? Chờ đã Tại sao huyền khí mà lão già tự tu luyện Để có màu hồng nhạt chứ Là hệ nào? Hơn nữa, mong này quá kỳ dị rồi đấy lâm bắc thần vừa nhìn qua không khỏi đột nhiên tỉnh ngộ. chẳng trách lão nhân già luôn không nghiêm túc như vậy. Thì ra ngọn nguồn của vấn đề là ở đây. huyền khí tu luyện cũng không ra làm sao như vậy. nhưng không thể không thừa nhận rằng, tu vi huyền khí của lão nhân già không hề yếu. khi tức lộ ra nút này đã là cảnh giới tổng sư võ đạo cấp ba. không biết có còn bảo tồn lại thực lực hay không. trái tim của lâm bắc thần và những người khác đều trao lờ đờ. Trên võ đài, từng lớp sợi tờ điên cuộng cuốn lấy, từng hư ảnh ngân điện của thiên trọng ảnh chuyển động với tốc độ cao, dường như chiếm toàn bộ võ đài. Thiên thiên tình ti trong tay của bọn họ, giống như mạng nhện, phong tỏa 90% toàn bộ võ đài, không cần cắt đứt không gian mà năng thai hư có thể hoạt động. Khác với hắc lãng phá huyền bất cẩn khinh địch, dẫn đến đặt thuyền trong rãnh nước, thiên trọng ảnh hoàn toàn đã thận trọng đến thái cực khác, Hắn giống như một thợ săn kiên nhẫn, liên tục bố trí cạm mấy, chậm rãi vây hãm con bồi trong cạm mấy tất chết. Cuối cùng mới làm ra một đòn tất sát trí mạng nhất. Tình hình càng ngày càng bất lợi đối với làng thái hư. Rất nhiều nhân tộc của Vân Mộng Thành xem chiến không phải căng thẳng nín thở, để thở mạnh cũng không dám. Ngược lại là người của hải tộc đều nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trận chiến này đã được định sẵn, sẽ không xuất hiện nghịch chuyển. Dưới sức mạnh tuyệt đối Âm mưu quỷ kế của nhân tộc Không thể nào có hiệu quả Lâm bác thần cũng có chút lo lắng Không được Lão gia tử ngài cứ đứng bất động như vậy cho đối phương rằng lưới giết hết Đây là đang trao máy tặng đồng người sao Đánh vào mặt hắn Đánh vào mắt hắn Lâm bác thần không khỏi thét lớn lên Ngược lại kiến cường giả Của hải tộc bật cười thành tiếng Nóng mắt rồi à Đây là hết chiêu để dùng rồi sao Phía xa thần tướng của hắc lãng võ nhai Ngồi vững vàng trên chiếc ghế lớn Trên mặt mang một nụ cười lạnh tàn nhẫn Mọi thứ đều đã quay về đúng hướng đi của nó Một bên khác quân chúa khả nhi của sứ đoàn đế quốc cực quang Không nhịn được lè lưỡi cười mà nói Đại ca ca Người hét lên như vậy Hét cho vỡ họng cũng không có tác dụng gì đâu Liên quan cái rắm gì đến người Lâm bác thần trừng mắt Hùng tận nói Lão nữ nhân cực quang nhà người Cút sang một bên chơi bùn đi Một lời nói khiến cho những nam nhận trẻ tuổi đẹp trai Của xứ đoàn kia Ngày lập tức xù lông lên Chỉ có ngô thân vương là vẻ mặt bắt động Ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Nơi võ đài Ông ta biết lăng thái hư Là một nhân vật cùng thời Ông ta biết võ sư khủng khiếp Trong thời kỳ đình phong Của vị thần quân đời đầu Của đế quốc Bắc Hải này Lăng thái hư trước đây Đã từng phóng khoáng tự do, lừa kéo lực lượng, đại quân giới trướng không ai địch nổi, diệt chọc máu chảy thành sông, mang đến sự sỉ nhục vĩnh viễn không thể nào rửa sạch được cho vô số danh tướng của đế quốc cực quang. Cho đến tận bây giờ, vẫn có vô số quân dân của đế quốc cực quang, khó lòng quên được nỗi sợ hãi bị vị này thống trị. May mắn thay, bài thân của Ngô Thần Phương chưa từng giao thủ với người này vì vậy không có quá nhiều ám ảnh về tâm lý. Nhưng Học viện Quân sự của Đế quốc Cực Quang đã tiến hành nghiên cứu 20 trận đại chiến của Lăng Thái Hư trong nhiều năm, sử dụng nó làm đề án để mà giáo dục và đào tạo các thế hệ thiên tài quân sự mới. Có thể không chút khoa trường mà nói rằng tâm ảnh hưởng của Lăng Thái Hư này trong Đế quốc Cực Quang còn vượt xa so với Đế quốc Bắc Hải. Đây là một hiện tượng kỳ lạ. Rất nhiều người của cực quan đều không hiểu tại sao Đế quốc Bắc Hải Lại có thể đối xử lạnh nhạt Với một vị chiến thần Đã từng một tay che trời như vậy Còn bây giờ Vị chiến thần đã từng chỉ huy Hàng vạn cao thủ quân đội Lúc tuổi già lực suy Lại phải đích thần xuất trận chém giết Vật luận với nhau vì sự tồn vong của vân mộng nhân tộc Không thể không nói rằng Đây là một nỗi bi ai Nội bi ai của chiến thần Trên võ đài Thế lực của thiên trọng ảnh đã gần như đạt đến mức hoàn hảo, trùng trùng sát dưới bao trùng tất cả không gian trên, trước, sau, trái, phải. Trong ánh sáng nở mở, từng sợi tờ thoát ẩn thoát hiện, lên đến ánh sáng rực rỡ lúc có lúc không, giống như những sợi tờ báo hiệu cái chết đến từ cửu U. Hình ảnh tươi đẹp, còn thân pháp của thiên trọng ảnh giống như ánh điện màu bạc xuyên qua nó. Toàn bộ võ đài lộ ra bị cảnh rực rỡ trong thời khắc cuối cùng Của cuộc đời Trước khi cái chết sắp sửa ập đến Người có biết trên thế gian Cái gì đẹp nhất không Sau khi thiên trọng ảnh bước lên võ đài Đây là lần đầu tiên hắn mở miệng nói Đó là hoa nở tử vong Nhân loại thấp hèn Trong bức tranh tươi đẹp nhất Hãy hài lòng và đón nhận cái chết đi Giọng nói nhanh lạnh Giống như một cỗ máy giết người Đang gào thét trong không trùng ánh sáng giống như hai cái vòng bằng vàng vụt ra khỏi đôi mắt kỳ dị của hắn, giống như hỏa diễm. Ngay lập tức dùng thiến thiến tình ti thắp sáng xung quanh võ đài. Ngọn lửa thuận theo từng sợi tơ mà thiêu đốt, bức tranh đó đẹp như ảo cảnh vậy. Đổi lại là ai đều sẽ mê muội trong đó. Và thời khắc mà rất nhiều võ giả của nhân tộc cũng không khỏi cảm thán, trong mắt đậu ra vẻ xì mệt, hoàn toàn đắm chìm vào trong mỹ cảnh tuyệt thế. Có hình dung bằng ngôn ngữ và bút mực này. Lóa mắt. Đây chính là đồng thuật sao? Lâm mặc thần trong lòng khẽ chấn động. Khi tỉnh táo lại mới biết là không ổn rồi. Hóa ra tài năng thần thông đồng thuật của tên này. Nhờ vào đặc tính kỳ dị của thiên thiên tỉnh ti mà thi triển ra được. Lại là một bức tranh như vậy. toi rồi. Lão ra từ sắp toi rồi. Lâm mặc thần rất lo lắng, mở miệng muốn hét to. Chính vào thời điểm này. Sưu. Một luồng kiếm quang nhẹ như hóa cúc cuối thu xoẹt qua không trung Lăng thai hư đứng tại chỗ rút kiếm Vung kiếm thủ kiếm Một bộ động tác thường quy Ngày tức khắc hoàn thành Khung cảnh đẹp như bờ trên võ đài Đột ngột kết thúc Nụ cây diễu cợt trên khuôn mặt của thiền trọng hành Người đang thi triển thuật thủ lưới Cũng ngay lập tức khợp lại Ánh sáng của thiên thiên tỉnh ti thiêu đốt lên Giống như sợi tóc ngay lập tức biến màu hồng Mọi lửa tiêu tan Từng hạt bột mịn màu đen giống như cánh hòa tử vong rơi xuống sau khi nở rộ đến cực hạn. Trong cổ họng của thiên trọng ảnh, phát ra tiếng gầm gừ không rõ ý nghĩa. Hắn không biết mình đã thua ở đâu, nhưng ý thức đã mơ hổ. Những tư lòe đoẹ đoẹt hoa hòe này có tác dụng gì chứ? Lăng tay hư từ từ thu đại trường kiếm, với vẻ mặt khinh thưởng nói Người giết người hay là nhảy múa mùa vui vậy chứ? Đấu trĩ thật. Thân hình của thiên trọng ảnh từ từ gờ về sau rồi ngã xuống vào giây phút cuối cùng khi ý thức của hắn tan biến hắn nhìn thấy bầu trời u ám xoay tròn mơ hồ nghe thấy xung quanh mình có tiếng hoan hô cảm thán và chửi rủa thì ra đây chính là cảm giác của tử vong hóa ra cảm giác này vốn không đẹp đẽ nhưng mình vẫn luôn tưởng tượng chỉ những người đã chết mới biết thiên trọng ảnh đã biết rồi cho nên Hắn đã chết. Ta đã tưởng rằng ông ta sẽ một đi không trở lại. Lâm bác thần bày tỏ bản thân cũng choáng váng ngay tại chỗ. Vậy mà thắng rồi à? Chính vào thời khắc, sự uy hiếp của cái chết dáng lâm Một kiếm phá vỡ vòng vây. Không. Bây giờ xem ra, đâu có môi đe dọa tử vong gì chứ. Thực ra ngay từ đầu, lão già tử đã nắm chắc trong tay. Ông ta nhìn thiên trọng ảnh giống như xem một con khỉ đang diễn xiếc Mặc cho đối thủ hoa hoè hoa sói Bố trí cái gọi là sát cục hoàn hảo Sau đó một kiếm vung vẩy Chém nát thanh tương mạnh Không lẽ đây mới là thực lực thực sự Của lão nhận ra người sao Lâm Bắc Thần ta bị mù rồi Một kiếm nhẹ như hoa cúc Cuối thu vừa rồi Thật sự là có một loại Đại đạo trí giản Ý nghĩa sâu xa Trở về nguyên trạng trong đó Ngay cả Lâm Bắc Thần cũng rất xúc động Một kiếm giết chết một vị Đại Tổng sư võ đạo Đây là thực lực như thế nào chứ? Wow! bị lão gia tử này giả lợn ăn thịt hổ rồi Sự to vẻ này cũng tốt quá đấy Quả nhìn là gừng càng ra càng cay Trước đó lâm bác thần Vẫn còn đang cân nhắc Không biết con nên bật điểm phát wifi hay không Để lão gia tử dùng trùng sức mạnh của mình Kết quả Người ta tùy tiện mà đánh Đã thắng trận rồi Đây chắc chắn là một niềm vui bất ngờ Các thị dân của Vân Mộng Thành ở xung quanh cũng đều điên cuồng gạo thét hoàn hồ. Âm thanh như sóng lớn điên cuồng, nằm trận quyết chiến, nằm trận thắng ba. Vốn dĩ bọn họ ở vào thế bất lợi tuyệt đối, cầu mong có kỳ tích xuất hiện, kết quả vừa lên đài đã thắng liện hài ván. Vào lúc này, nhân tộc của Vân Mộng Thành đã hoàn toàn vượt lên dẫn trước, chỉ cần thắng thêm một trận nữa, đây quả thực là một cục diện đẹp như mơ. Lâm Bắc Thần vô cùng kinh ngạc Nhưng cũng vui mừng khôn xiết Tốt quá rồi Trận tiếp theo hắn sẽ xuất chiến Tỷ lệ chiến thắng lớn nhất Chỉ cần giành chiến thắng trong trận này Kết quả cuối cùng của trận chiến ngày hôm nay Sẽ hoàn toàn thắng lợi Phía đối diện hắc lãng vô nhành ngồi vững vàng Trên điếu ngư đài Màn mắt quả thực có thể nhỏ ra nước Hắn còn nằm mơ Cũng không ngờ rằng Trận chiến thứ hai lại có một kết cục như vậy Lão già ham mê tựu sắc Ăn trời trác táng kiệt Không ngờ lại sở hữu chiến lược đáng kinh ngạc như thế Thực lực của thiên trọng ảnh Chắc chắn không hề yếu Cũng không có chút bất cẩn. Nhưng ngay cả một kiếm của lăng thái hư Cũng không thể cản được Cục thế trong nhánh mắt đã thay đổi đột ngột Nếu thua thêm một ván nữa Vậy thì hôm nay Mình và hải tộc sẽ bị đóng đình Lên cái cột của sự xấu hổ Còn các cường giả khác của hải tộc Cũng đều sững sốt Vốn dị cảm thấy trận chiến hôm nay Là một trận chiến trấn áp tuyệt đối Với các tiện chủng của nhân tộc đáng thương. Ai mà biết rằng Hai trận thua cả hai Ngược lại, lại lại bị tát vào mặt Người của dư đàn đế quốc cực quang Cũng lộ ra vẻ kinh ngạc Và sững sốt Đánh giá tin tức Từ tổng hợp về các phương diện Trước trận chiến Có thể thấy rằng Trận chiến hôm nay có lẽ Là một sự tra tấn và xỉ nhục Đã được lên kế hoạch từ lâu của hải tộc Đối với người đế quốc Bắc Hải Nhưng bây giờ Lại để cho bọn họ nhìn thấy được Sự kiên cường đáng sợ Của người đế quốc Bắc Hải Thần là kẻ thủ cũ Trong lòng bọn họ cũng cảm thấy khó chịu Còn ngu thân vương lại khẽ lắc đầu Hải tộc vẫn còn quá ngây thực Tự cho rằng mình đã nghiên cứu rất nhiều về nhân tộc của đế quốc lục địa rất hiểu rõ về đế quốc Bắc Hải. Nhưng trên thực tế, sự kiêu ngạo và cảm giác ưu việt đã ăn sâu vào xương cốt, khiến bọn họ trước giờ luôn quen thói cao cao tại thượng, tự cho mình là đúng. Ví dụ, hải tộc chắc chắn đã thu thập thông tin liên quan đến Lăng Thái Hương, nhưng hiển nhân những gì mà bọn họ thu thập được chỉ là vẻ bề ngoài, vốn không thực sự khai quật được nội kinh hoàng thực sự của vị chiến thần năm xưa gửi thần trong chốn hồng trận này. Ánh mắt của ngũ thần vương nhìn chăm chăm vào lăng thái hương. Trong lòng ông ta có một cảm giác rất kỳ lạ. Vị chiến thần tung hoành chiến trường năm xưa, dụng mình như thần, bất khả chiến bại. Trên người ông ta đã nảy sinh sự thay đổi đặc biệt nào đó. Dường như hoàn toàn phủ nhận thân phận chiến thần của mình, bắt đầu đi trên một con đường mới. Cho nên nói, sự việc năm đó rốt cuộc đã ảnh hưởng như thế nào đến ông ta? Chiến thần suy nghĩ lại. Rốt cuộc, có kết luận như thế nào chứ? Ông ta đang dùng hành động của mình để thử nghiệm thực tiễn mới sao? Vụ thần vương luôn duy trì đầy đủ sự tôn trọng đối với kẻ thù lớn nhất một thời của đế quốc này. Còn chính vào lúc này, bùm! Khi tức uy áp quả quyết cay nghiệt bay vút lên trời, ngay lập tức tràn ngập khắp bốn phương, bao trùm toàn bộ quảng trường, như thể thần chết từ dưới địa ngục bò lên trong ngày tận thế chuẩn bị thu hoạch tất cả sinh mệnh và linh hồn. Huyền khí biển đen tối tối điền cuồng trào tầng giống như là u minh quỷ minh Tân hình của hát lãng vô nhài lạm nề đáp xuống võ đài. hắn giơ ngón tay chỉ thẳng vào Lâm Bắc Thần. Trận chiến thứ ba ta và ngươi. Giọng nói lạnh lùng giống như hai mảnh huyền băng vạn năm đang cọ sát vào nhau. Khiến mỗi một người nghe thấy giọng nói này đều không khỏi trùng mình. Lâm Bắc Thần hít một hơi thật sâu. Hắn lấy lại 98k Từ trong tay của tiểu vĩnh cam Tiểu cờ Dùng chức năng quét mã kiều à, Quét con cá mập bự này cho ta Hắn hạ lệnh ở trong đầu Trận chiến này Chắc chắn hắn phải đích thần xuất trận Cho nên để thận trọng Lâm Bắc Thần quyết định Hoàn thành quá trình quét trước khi bước lên võ đài Mà không lỡ như bước lên võ đài Đồ cho hắc lãng vô nhai này Trực tiếp không biết xấu hổ Mà tiên hạ thủ vi cường Ê rằng mình đến cả cơ hội quét cũng không có Ngày sau đó Kết quả quét hình đã tha lo Hạc lãng vô Nhai, Tộc trưởng xác khắc tộc Ở Tây Hải Đình 98 tuổi Độ tuổi Đỉnh Phong Thuộc tính huyền khí Phong Bảo Hắc Ám Tù vi cảnh giới Đại tổng sư võ đạo cấp 8 Đỉnh Phong Sở trường đạp vũ khí Xong quyền ám lần Kỹ năng chiến đấu chính là phá hại cường sát quyền song lòng xảo sát quyền Ám lần phong bảo tất sát kỹ, lòng bồn nhất quyền, u ám chỉ lần. Nhược điểm, khoảnh khắc âm lần bộc phát sau khi ti triển một quyền long môn hai mươi nhịp thở. Lâm Bác Thần liếc nhìn, ngay lập tức hiểu rõ trong lòng. Hắn cắn một viên lục vị thần hoàng hoàn dưới lưỡi, cật đầu với đám người sợ ngân, sau đó từng bước đi về phía võ đài, đi rất chậm. Bởi vì hắn vừa đi vừa gửi tin nhắn quỳ chat Người có chắc là kiêm trì chủ quân biện hạ, Không có cách nào ra tay tương trợ không? Hắn hỏi kiếm tuyết vô xanh lại một lần nữa trên quỷ chat. Thật đấy, thần ca ca. Không phải ta không đói giúp người, mà bây giờ các người đang ở trong khu vực bị hai thần chiếm giữ. Ngay cả văn mộng thần tiện cũng bị chiếm đóng. tín hiệu bất động, thần lực của kiếm trì chủ quân miện hạ không thể nào truyền xuống. Thông tin của kiếm tuyết vô danh có vẻ rất thẳng thắn. Vậy nếu như ta bị người khác cũng đánh chết, các người cũng không quan tâm sao. Lâm Bắc Thần quyết định lấy cái chết uy hiếp thử xem. kiếm tri chủ quân miện hạ đang thử nói chuyện với hải thần, hy vọng có thể cứu người một mạng. kiếm tuyệt vô giành nói, Ơ, mối quan hệ giữa hai miện hạ và hải thần như thế nào? Trong lòng của Lâm Bắc Thần đã đoá lên một tiếng hy vọng. Nói thế nào đi? kiếm tuyệt vô giành do từ một chút rồi nói, đã từng đánh nhau mấy lần, bất phần thắng bại lầm bắc thần chấm hỏi luôn người đã kiêm trì chủ quần thường xót đừng nhắc tên ta với hải thần đại nhân có được không xin hãy buông tha cho ta hắn trực tiếp gửi tin nhắn đừng khóc tăng như vậy nữa vẫn có hy vọng tóm lại người cứ yên tâm đi ta đang giúp người nghĩ cách người có thể cầu thả bào đầu thì cứ cầu thả đừng vội tặng đầu người cho người ta người ta thực sự không muốn người chết Hiệp tuyệt vô danh không yên tâm dặn dò nói. Sau khi gửi mấy tin nhắn liên tiếp, Lâm bắc Thần cuối cùng đã lên võ đài, thân hình đứng song song. Khi tức căng thẳng, vô hình lan tràn ra. Ta đã từng nghe qua rất nhiều sự tích về người. Hạc lãng vô nhà nhìn chăm chăm vào Lâm bắc Thần, thợ dài nói, Nhóm người ủng hộ người kia phải gọi là thần tích. Sự gì bọn họ có thể có dũng khí để phản kháng lại sự thống trị của hải tộc ở Vân Mộc Thành. Chỉ có một nguyên nhân, đó chính là vì sự tồn tại của người. Cho dù người có khen chết ta, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Lâm Bắc Thần nói, nhưng mà nể tình người thành tâm thành ý như vậy, thò cái đầu chó của người ra, ta sẽ cho người nhìn thấy đại bảo bối của ta. Nó xong liền tải xuống tuyết vực chỉ ưng trong tay, giờ tay lên, bắn một phát, buông, anh đỡ ré lên. hắc lãng vô nhai cười lạnh lùng. Giờ tay lên nắm lấy nó trong hư không? viên đạn tuyết vực trì ưng, có thể ngay tước khắc khiến cho một vị võ đạo tổng sử cấp 4 bị trọng thương, Đã nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn. Cái giáp phèn vẹn chỉ là rung tay một chút mà thôi. Đây chính là kiếm mấn bột tay mà người vẫn lấy làm kiêu ngạo sao? Khoai miệng của hắc lãng phổ nhài nhét lên một vòng cung diễu cợt. Tính đột kích rất mạnh. Đối vào với những võ đạo tổng sư đội danh kia Có lẽ có sức sát thương rất lớn Nhưng mà đối với ta <cười> Hắn mở lòng bàn tay ra Ở giữa lòng bàn tay có một bảng cháy xém màu đèn sẫm Có thể thấy uy lực của tuyết vực trị ưng Vẫn gây ra tổn thương nhất định cho lòng bàn tay của hắn Nhưng vẹn vẹn cũng chỉ là vết thường da thịt mà thôi Giống như lòng bàn tay của người bình thường bị trầy rước ra Đừng nói là gây tử vong Thậm chí còn không đủ rình trả sức uy hiếp Hơn đời chính vào lúc Mà hát lãng vô nhai xòe bàn tay ra Với thường thiểu đốt nhanh chóng khôi phục Với tốc độ có thể nhìn thấy băng mắt thường Chớp mắt đã khôi phục đến Mực một chút vết tích Cũng không nhìn thấy Ngày đó tiêu mất một tay của người Tiêu hào năng lượng cực kỳ lớn Với tù vị của người Nhiều nhất chỉ có thể thi triển ba lần Đúng chứ Hắc lãng vô nhai chế nhạo hỏi Chuyện xưa rồi Thân hình của lâm bác thần khẽ động Bây giờ ta duy trì được rất lâu Bang bang bang Tuyết vực trị ưng liên tiếp phun ra hỏa diễm Có quyền thạch bổ sung năng lượng băng đạn của tuyết vực trị ưng Có dùng thượng 20 phát Sau khi nạp đầy toàn bộ Thì có thể bắn được 20 phát một lần Lâm Bắc thần thi triển cấm chiêu ưng yến song phì Thân hình nhanh như sao băng, không ngừng thay đổi vị trí, thoát ẩn thoát hiện, giữa tay liên tục thiết tràn ra đoạn tấn công. Trong mắt người ngoài, thân hình của Lâm bác thần giống như trích tiền, không ngừng thay đổi vị trí, thực sự tiêu sái đến cực điểm, uy lực kinh người của kiếm ấn một tay càng hạ bút thành văn, có thể gọi là phong hoa vô song. Từng âm thanh của kiếm khí phá vỡ không trùng, uy lực của kiếm ấn một tay được bộc lộ ra hết. Rất nhiều cơn giả của hải tộc Sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng tinh thần quyến giả của nhân tộc này Quả thực có vốn để kiêu ngạo Chỉ dựa vào việc kiếm ấn Một tay này Nã ngay lập tức bắn ra mấy chục phát liên tiếp Mà không chút tắc nghẽn Đã đủ để diễn chết tất cả Rất nhiều võ đạo tổng sư trung cấp Nhưng đáng tiếc Người mà hắn gặp phải hôm nay Lại là phi sa thần tướng Hạc Lãng Phổ Nhài Tộc trường của xác khắc tộc Ở Tây Hải Đình Ý lực cực hạn của kiếm mấn một tay Không thể phá vỡ phòng ngự của Hắc Lãng Phổ Nhài Cho dù có liên tục bắn ra Cũng không có chút ý nghĩa Nếu điều, điều thủ đoạn của người chỉ có vậy mà thôi Vậy hôm nay Chính là thời khắc để đánh gãy xương sống Của nhân tộc Vân Mộng Thành Hắc Lãng Phù Nhài Đứng sừng sững ngay tại chỗ Đôi tay không ngừng rơi lên Mỗi lần giơ tay nắm lấy liền đem năng lượng mà tuyết vực trị ứng rút xuống, nắm trong lòng bàn tay, phạt lực nghiền nát. Thể chất, huyền khí và tinh thần lực của cảnh giới đại tông sư võ đạo cấp 8 đều ngưng luyện không gì xanh bằng. Cho dù không dùng mắt, với trực giác võ đạo cũng có thể tóm được quỹ đạo của viên đạn. Lợi bác thần trước mắt đã liên tục bắn hụt toàn bộ băng đạn, đã tới giới hạn trên của người rồi sao. Hắc lãng vô nhai cười lạnh. Trong mắt hắn lập tức bộc phát ra tia sáng lạnh lẽo dọa người. Vậy thì người cũng thử tiếp một đòn của ta đi, phá hại cường sát quyền, giết. Hắn tung quyền, một quyền đánh ra. Đây là một trong những chiến kỹ chính của hắn. Quyền khí giết chóc màu đen kịt ngưng tụ thành ấn quyền. Lập tức khóa chặt Lâm Bắc Thần, phá không mà đánh tới. Lâm Bắc Thần đột nhiên có cảm giác dựng cả tóc gáy. Tân hình của hắn bị khóa chặt hoàn toàn không thể nào né tránh. đầy chính là ngụ ý của hai tự cường sát sao. Đồ chó không biết xấu hổ, kèm mạnh quá cổ người đàn ông. vào thời khắc này, lâm bất thần không do so dự lật ra hết toàn bộ át chủ bài của mình. mở trang lịch huyết hành khí cuồng chiến thuật. phát bgm nét easy làm bùn triệu hồi từ điện thần kiếm trong tay. hai tay cầm kiếm vung kiếm chém thẳng. kiếm cũ của kiếm thập thất. Khai thiên trảm, nhật trảm khai thiên Từ điện thần kiếm chính là một thần bình cấp độ đạo khí Sức mạnh gia tăng bộc phát ra Ngay lập tức khiến cho chiến lực của Lâm bắc Thần Nên cuồng phá vỡ cực hạn có sức mạnh huyền khí thuộc tính thổ mà hắn đã thức tỉnh Càng có hiệu quả hơn trong việc mượn lực phá tá lực Cách gọi là mượn lực Có nghĩa là khi Lâm bắc Thần bước lên mặt đất dưới chân có thể mượn được lực lượng từ lòng đất. Chỉ cần đôi chân của hắn bước trên mặt đất, sức mạnh có thể liền miền không dứt truyền vào trong cơ thể. Sức mạnh mượn được có giới hạn trên. Còn tá lực lại khiến cho lầm bác thần có thể chuyển hóa sức mạnh mà mình phải gánh chịu trút xuống mặt đất dưới chân, từ đó tránh được chấn thương về thể chất. Đương nhiên tá lực cũng có giới hạn trên. Giới hạn trên của mượn lực và tá lực đều có mối quan hệ tương quan, Thuận với cảnh giới huyền khí thuộc tính thổ của bản thân Ban lúc này lâm bác thần không trước che giấu tù vị của mình Bộc phát toàn bộ Từ điện thần kiếm một kiếm chém xuống Anh kiếm khổng lồ ra cả trăm mét Ngày lập tức hình thành Thần phùng bao tiếng dày đặc Quấn lấy và nhấp nháy Phá không mở ra Chém về phía âm vực cường sát quyền ấn kiếm. Bùm Quyền ấn và kiếm quang oanh tích Sự mạnh khủng bố giống như một quả bom hạt nhân nổ ra ngày tức khắc. Ánh sáng rực rỡ trói mắt khiến cho võ đài trước mắt liền giống như một mặt trời nhỏ tỏa ra ánh sáng trói mắt, khiến tất cả người xem chiến xung quanh đều phải nhắm mắt lại. Mặt đất có thành chủ đảo mới khổng lồ rung mạnh. Quân chúng trên quảng trường, những người có thực lực không đủ đều lần được kinh hồ và ngã xuống. Sóng chân động chuyển ra. Trên mặt hồ chung quanh cũng có từng đợt sóng cào mấy mét dâng trào. Đồng thời, chiếc kiểu hoa lệ luôn dừng lại cách võ thay ngoài 500 mét, hơi nước mở mịt tuôn ra. Một người ở phía sau đột nhiên đứng lên. Một người khác lại kéo giữ ông ta. Hắn vẫn có thể chống đỡ được. Nhưng mà, người đã từng nói nên cho hắn một cơ hội để hắn tự mình trưởng thành. Được, được rồi. <cười> ta muốn hỏi người, nếu như ta và Lâm Bắc Thần... Đồng thời gặp phải nguy hiểm. Còn ngươi, chỉ có thể cứu được một người, Ngươi sẽ cứu ai? Cái này ta... <cười> Bỏ đi, ta chỉ nói đùa với ngươi thế thôi. Ngừng một chút, giọng nữ lại nhẹ nhàng nói. Ngươi yên tâm đi. Nếu hắn gặp nguy hiểm, ta sẽ ra tay. Ta chính là đại công chúa của hải tộc. Ra tay cứu người không coi là vi phạm quy tắc của nhân tộc. Cũng sẽ không làm hỏng trận chiến hôm nay. Làm khó ngươi rồi. Nam tự từ, từ từ bình tĩnh ngồi trở lại. Ánh sáng chói mắt trên võ đài tàn biến. Hai bóng người dần dần rõ ràng hơn. Thân hình của lâm bác thần bật lùi 50 mét. Hai chân đều lại hàng loạt dấu chân rõ ràng. Trên mặt đất có thể nhìn thấy được từ sâu đến nông đến mức nơi mà hắn đứng trên mặt đất đã không còn dấu vết. Từ đến thần kiếm ong ong chấn động không thôi. nhưng một con rắn tím chịu kinh hãi mà điên cuồng vạn vẹo Lâm bác thần chậm rãi thở Trong một hơi trọc khí Cảm giác đau đớn tịch liệt trong cơ thể Cũng từ từ tiêu tan. Đây chính là sức mạnh Của đại tổng sư võ đạo cấp 8 sao Sức mạnh được thúc động Bởi chủ chiến kỹ khủng khiếp đến như vậy Ngày lúc đó Lâm bác thần đã có một loại ảo tưởng rằng Mình giống như một hạt đậu nằm trên thớt Sắp triệt để bị nghiền nát thành một mị Nhưng vẫn còn chống đỡ nổi Trong số tất cả những kẻ thù Mà hắn đã gặp phải Kể từ khi xuyên không đến nay Vị tộc trưởng của sa khắc tộc này Chắc chắn là kẻ mạnh nhất Đến mức trong khoảnh khắc đó Lâm Bắc Thần cũng hoài nghi rằng Ngay cả liên sơn tiên sinh Người có được sự trợ giúp của thiên ngoại tà ma Cũng chưa chắc là đối thủ của người này Cô đánh vừa rồi Nếu không phải hắn mượn lực Từ mặt đất và có tá lực Đem lực lượng phải gánh chịu Nhưng vào việc lùi về sau liên tục đổ xuống mặt đất của võ đài dưới chân. S là nội tạng đã thay đổi vị trí mà trọng thương rồi. Đối thủ mạnh. Cổ tách của Lâm Bắc Thần rung lên. Từ điện Thần Kiếm tĩnh lại. Thần Kiếm lưu truyền tự quang. Phía đối diện, Hạc Lãng vồ nhai với biểu hiện tùy ý, vẻ mặt bình tĩnh. Ha ha ha, tốt, rất tốt. Hắn khẽ gật đầu cười nhạt nói, Lâm Bắc Thần, với tuổi tác và tu vi của người lại có thể chống đỡ chính diện với một cường sát quyền của ta người đã có thể bắt đầu kiêu ngạo được rồi rất hiển nhiên hắc lãng vụ nhài có hơi ngạc nhiên với màn trình diễn bất ngờ của lâm bắc thần hắn lại có thể chống đỡ chính diện với một đòn của mình mà không chết và không bị thương lúc này hắn không thể không thừa nhận rằng hắn phải nhận thức lại về lâm bắc thần này tiêu nhân của nhân tộc này có thể trở thành trụ cột tinh thần Và gửi gắm hy vọng của tất cả nhân tộc ở Vân Mộng Thành Thực sự là có chỗ hơn người Bằng không Đừng nói là một tổng sư võ đạo cấp 2 nhỏ bé Cho dù một số đại tổng sư võ đạo cấp 6, cấp 7 Có tù vây mạnh Dưới toàn cường sát quyền này của hắn Cũng phải trọng thường thổ huyết Hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu Ta kiêu ngạo em gái là ngươi Lâm Bắc Thần cầm từ điện thần kiếm nói Không tự luyến thì người sẽ chết sao <cười> Thật là không có sự giác ngộ Của kẻ yếu Hạc lãng vổ nhài lắc đầu Lại đánh trong một quyền Phá hải cương sát quyền Quyền ấn ngừng tụ Phá vỡ hư không mà tiến công Mạnh miệng như vậy Thì tiếp tục bị đánh đi Hạc lãng vổ nhài chính là muốn như vậy dưới cái nhìn của tất cả mọi người dân Vân Mộng Thành Từng quyền từng quyền đánh cho lâm bắc thần Không ngóc đầu lên được đánh cho nằm sấp, hắn gãy xương, hoàn toàn hủy diệt trụ cột tinh thần của người vân mộng thành. Chẳng qua một chiến thắng thông thường không đủ để thỏa mãn hắn. Thứ hắn muốn là tín ngưỡng bị hủy diệt, một trận chôn vùi tinh thần. Lâm bác Thần một lần nữa nhận ra cảm giác bị quá chặt. Từ điện thần kiếm được huyền khí hệ thổ rót vào, sức mạnh của đất liên tục được nhập vào trong cơ thể, từng đường thần chủ ấn anh trên thân kiếm được thúc dục hóa thành quang văn lóe lên trong một kiếm chém ra của lâm bắc Thận quang kiếm tự sắc dài trăm thước trong không khí dưới sự gia trì của thần phủ dài đặc phá khổng chém ra uông võ đài là một lần được bị bao phủ bởi ánh sáng chói rõ hạc lãng phù nhảy từng quyền từng quyền đánh ra sáu quyền hắc ám phong bạo ngưng tụ huyền khí tàn ma trả âm thành sâu thẳm của thủy triều ngừng tụ huyền trọng, tựa như không mang theo yêu hỏa hỏa khí, nhưng lực khi va chạm lại gần giống như thiên thạch rơi xuống, quyền lực lặng như sóng, tương quyền tương quyền đánh vào lâm bắc thần. Lâm bắc thần thì giống như một tảng đá trên dòng sông chảy xiết, sừng sững bất động, không hề dao động. Hai tay hắn cầm từ điện thần kiếm, không ngừng vung kiếm chém tới, kiếm ngũ, kiếm ngũ, kiếm ngũ, chiêu thức đơn giản. Cũng có thể chém đứt các dấu quyền. Nhưng lực của quyền ấn vừa chạm vào, liền lập tức phát nổ. Sức mạnh đáng sợ bên trong không ngừng tác động vào thân kiếm. Phản chấn từ thân kiếm chuyển đến cơ thể hắn. Mượn lực, giảm lực. Thần thông huyền khí hệ thổ nên cuồng được thi triển. Rắc rắc rắc rắc. Âm thanh được gãy xương không ngừng vang lên. mặt đất dây chân của lâm bắc thần, giống như băng vạn năm bị vỡ vụn không ngừng nứt ra thành hình mạng nhện càng ngày càng lan rộng. Đây là vì hắn đã trút toàn bộ khí lực đáng sợ mà phá hại cường sát quyền của hắc lãng vô nhại đánh ra xuống mặt đất. Bùm! Bùm! hắc lãng vô nhài xuất ra trăm quyền. Lâm Bắc Thần cũng chém ra mấy trăm kiếm. Tiếng nổ đình tài nhức óc không dứt. Quang diễm kinh hoàng không ngừng bùng phát từ võ đài đối tiếp ánh sáng chói mắt giống như một vụ nổ hạt nhân khiến cho các cường giả của ba đại thế được xung quanh đang theo dõi trận chiến đều phải vận công lực mới có thể miễn cưỡng nhìn rõ được hai bóng người đang giao chiến kia. Còn đám võ giả thực lực tầm thường thì hai mắt cay cay, nước mắt chảy dài, cứ coi như chịu đựng cơn đau nhức nhối thì cũng không thể nhìn rõ trận chiến trên võ đài. Còn đối với những người bình thường từ sớm đã cúi đầu không dám nhìn rồi. Những thường dân của vân mộng thành nhào nhào cúi đầu chắp tay trước ngực thanh kính cầu nguyện cho lâm bắc thận ngay cả tiêu bính cam cũng quyền gặm đôi gà trên tay cố gắng cầu xin kiếm chi chủ quân miệng hạ phù hộ tiếng nổ kinh hoàng và ánh sáng chói lóa bùng nổ kéo dài khoảng chừng uống xong một ly trà cuối cùng dần dần tiêu tan hạc lãng vùi nhày kẽ nhếch mép đứng chắp tay đối diện lâm bắc thận khom người chống trường kiếm xuống đất Miệng thở hồn hển, Hắn trông có chút chật vật. Mặt đất dây chân võ đài đã lõm xuống. Xoài đá vui lấp cổ chân. Một giọt máu trào ra từ quét miệng. Hắn khó khăn ngẩn đầu lên. Nhìn Hắc Lãng vô nhai. Người chưa ăn cơm mà Lâm Bắc Thần khiêu khích hỏi. Ngủ ngốc. Bướng bình cũng chỉ, chỉ làm cho người càng thêm bị lăng nhục thôi. Hắc Lãng vô nhai nhàn nhạt nói. Nếu như bây giờ người cầu xin tha thứ nhận thua. Theo hải thần miệng hạ. Thì ta có thể tha cho ngươi một bạn Ngươi cảm thấy có thể như vậy không? Lâm bác thần cười lạnh hỏi ngược lại Không gì là không thể Hằng lãng vô nhai hở hững nói Bởi vì ngươi có một vị sư phụ không có khí phách Thảm sống sợ chết Thảm luyến mỹ sắc Thượng bất chính hạ tắc loạn Ngươi có thể kiên trì tới trình độ nào chứ? Thế à? Lâm bác thần dừng ngon giữa ra Ngươi hiểu kệ bíp Hắc lãng phù nhai cũng không bị chọc tức. Hắn có tác phong chuyên nghiệp trong chiến đấu. Hắn bình tĩnh hơn bất cứ ai. Đây gọi là thiện phú chiến đấu. Sương của ngươi có thể cứng tới mức nào chứ? Hiện tại không muốn cúi đầu. Chẳng qua là bởi vì ngươi vẫn chưa cảm nhận được sự tuyệt vọng khi thời khắc sinh tử tới mà thôi. Ánh mắt của Hắc lãng phù nhai tràn đầy châm chọc. Nhân tộc giống được các ngươi ta đã thấy quá nhiều rồi. Lựa chọn dãi dọa đến cùng cuối cùng vẫn phải quỳ gối cúi đầu giống như sư phụ của ngươi vậy. Đình Tam Thạch dựa vào hải tộc thật sự vô cùng nhục nhã. Hạc Lãng Vô Nhai liên tục nhắc đến vấn đề này, chính là muốn tiếp cận ngược.